tôi cũng không biết phải ăn nói với việc an như thế nào chuyện tôi lãnh zero hôm trước không biết ai truyền đạt lại mà tôi mới thò đầu vô nhà việc an đã lôi tôi ra khiển trách chắc là hồng hoa nói tụi con gái là chúa mách lẻo tôi ấm ức nhủ bụng và cửa quậy người trên ghế một cách khó khăn việt an lại hỏi anh chép câu thơ Lòng em như chiếc lá khoai, là anh muốn ám chỉ ai vậy? À, đâu có, tôi tôi đâu có dám ám chỉ ai, thì thấy hay hay, tôi chép chơi vậy thôi mà. Hm, anh là chúa chép bậy, bữa trước chép bậy bị bắt đền sách một lần rồi, mà chưa sợ hả? Tôi lại ngồi im, lúng túng một cách khổ sở, hệt như hôm nào tôi đứng trước cô Hường. Dường như sự loay hoay tội nghiệp của tôi khiến trái tim sắt đá của Việt An mẻ một miếng. Nó hỏi, chiều nay anh rảnh không? chi vậy? Đi coi phim. Ừ, ừ, thiệt hả? À, đi với ai? Thì tôi rủ anh đi. Tôi như không tin vào tay mình. Thiệt không? Thiệt, nhưng... Anh bận thì thôi. Ơ, không, không, không, không, tôi tôi đâu có bận, tôi đâu có bận gì đâu. Điệu bộ của tôi khiến Việt An bật cười. Không bận thì thôi, chiều nay đúng năm giờ, anh đợi tôi trước rạp quốc tế nghen. Trời ơi, Việt An còn cho tôi điểm hẹn tình yêu nữa, thế có chết tôi không? Tôi ra khỏi nhà Việt An, mặt mày xây sẫm, suýt chút nữa đâm đầu vào bánh xe ô tô. Tôi đi tìm cả buổi mới gặp hải gầy, nghe tôi khoe vung vít, nó cười cười. Xạo á mày ơi, mày không tin thì chiều nay đi với tao. Mày nói gì kỳ vậy? Việt An hẹn mày, tao đi theo cảng mũi kỳ đà hả mày? Thì ai biểu mày xuất đầu lộ diện chi? Mày cứ đứng lấp ló ở đầu đó để chứng kiến cảnh xâm họp của hai đứa tao là được rồi. Sau một hồi do dự, Hải gầy đồng ý. Nó có vẻ không vui về buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Có lẽ nó cho rằng nó không có đóng góp gì trong thành quả này. Đúng bốn giờ rưỡi chiều, tôi đã có mặt trước rạp quốc tế, áo quần bảnh bao, tóc tài láng cón. Hải gầy ngồi thậm thục trong quán cà phê bên kia đường, nó mang kiến đen, nón kêpi kéo sụp xuống trán hệt như một tay thám tử chuyên nghiệp. Tôi coi đồng hồ từng phút một, chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm chạp như lúc này, cứ y như rùa bò. Hai cây kim nhích từng bước, uể oải, lề mề, trông phát ghét. Vậy mà trong sách người ta nói, Thời gian trôi qua dùng dục Như ngựa phi qua cửa sổ Thiệt xạo hết chỗ nói Đúng năm giờ Không thấy việc an đâu Tôi đã bắt đầu bồn chồn 5 giờ là giờ tan sở Nên lưu lượng xe cộ qua lại Trên con đường trước rạp Mỗi lúc một đông Tôi quay đầu nhìn ngang nhìn dọc Trông xuôi trong ngược Muốn gãy cả cổ có nhiều cô gái từ xa trông giống hệt Việt An nhát thấy tim tôi đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng khi đến gần thì hóa ra không phải tôi mừng hụt như vậy cả chục lần trong bụng vừa rầu vượt cáu bên kia hải gầy đã tháo cặp kiến điệp duyên ra khỏi mắt chắc nó nóng ruột muốn quan sát mục tiêu dùm tôi tôi nghiệp nó chắc từ nãy đến giờ nó đã uống cả chục ly cà phê. Trong lúc tôi bắt đầu chán nản và đinh ninh việc An cho tôi leo cây thì bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng. Anh đợi lâu chưa? Tôi giật mình quay phát lại, thấy việc An đứng ngay bên cạnh, tôi mừng đến liếu lưỡi. Chưa, chưa, chưa, à, tôi tôi mới đến. việc An biểu môi. hẹn năm giờ mà bây giờ anh mới đến À, đâu có đâu có tôi tới hồi bốn giờ rưỡi đó thôi anh vào mua vé đi chỉ đợi có vậy tôi hí hửng phóng vào phòng vé nhưng tôi vừa dợm bước việc an đã gọi giật anh anh nhớ mua bốn vé nghe, hả sao lại tới bốn vé Việc an mỉm cười chỉ vào hàng quà xế cửa rạp Tôi nhìn theo và tái người Khi trông thấy hồng hoa và chiêu minh Đang lúi húi mua mấy bịch, cốc ổi Rõ ràng tụi nó đang chuẩn bị đóng vai kỳ đà Trong buổi xem phim hôm nay Bất giác tôi buông một tiếng thở dài não ruột Và đau khổ nhận ra Tình yêu không khó Vì ngăn sông cách núi mà khó gì bị Hồng Hoa và Chiêu Minh phá đám liên miên. Nhưng chẳng lẽ đến đây rồi lại bỏ về? Tôi đành bước vào phòng vé trên đôi chân thất thểu. Khi tôi cầm vé đi ra, Hồng Hoa hỏi Đi coi phim với tụi này, mà sao mặt mày ông bí xị vậy hả? À, đâu có, à, đâu có bí xị gì. Uhm, tại tôi chen vô mua vé hơi mệt một chút. Hồng Hoa đưa tôi một trái ổi Nè ông ăn cái này vô đi Là hết mệt liền Nó đâu có biết Bây giờ tôi có ăn cả trái đất Cũng không hết mệt nữa Là trái ổi còn con này Tôi cầm lấy trái ổi Và cấu tiết bóp mạnh Hệt như Trần Quốc Toản Bóp trái cam ngày trước Nhưng trái ổi Cứng hơn trái cam nhiều Tôi bóp một hồi Mấy ngón tay đầu điếng Mà trái ổi vẫn chờ trờ, trờ, không móp một tí nào. Tức mình, tôi bèn đưa lên miệng ngoạm một miếng và ăn ngon lành. Khi đi vào rạp, tôi cố tình đi ngay trước Việt An, tiếp theo là Hồng Hoa và Chiêu Minh. Tôi chắc mẩm, đi theo trật tự này, thế nào tôi cũng được ngồi cạnh Việt An. Được như vậy, tôi cũng đỡ buồn phần nào. Ai dè... Yeah, Khi tôi bước vào chỗ ngồi trong dãy ghế trống thì việc An không chịu vào ngay theo mà đứng lại bên ngoài nhường cho Hồng Hoa và Chiêu Minh vào trước. Theo cái thế trận đó, Hồng Hoa và Chiêu Minh vẫn án ngữ ngay trước trái tim tôi. Biết như thế này thì tha ở nhà nằm ngủ sướng hơn. Tôi cay đắng nhủ bụng và ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Tôi định phản đối buổi đi xem phim vô duyên này bằng cách ngủ ngay trong rạp. Hồng Hoa quay sang thấy tôi ngủ, liền hỏi. Ông làm gì vậy? Tôi tảng lờ không đáp, nó hừ mũi. Thức dậy đi, đi coi phim với phụ nữ mà ngồi ngủ, không biết mắc cỡ hả? Tôi không mắc cỡ về chuyện ngủ trong rạp, nhưng lại mắc cỡ vì cái giọng chê bai của nó. nó nói oan oan chắc chiêu minh và việc an nghe hết điều đó khiến tôi điên tiết nhưng chẳng biết làm gì tôi đành mở mắt ra nhưng dù mở mắt thao láo tôi vẫn chẳng thấy cái gì trên màn ảnh cả đầu óc tôi mãi loay hoay nghĩ đến mối tình bầm dập của mình tôi rủ đi xem phim thì việc an không đi đến khi nó rủ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 nghĩ vơ vơ vẫn vẫn phim hết lúc nào tôi chẳng hay đến khi đèn trong rạp bật sáng tôi mới giật mình đứng dậy ra khỏi rạp việc an hỏi tôi phim hay không dỡ ẹt à phim vậy mà dở hả dở ở chỗ nào thì dở dở dở ở chỗ ở chỗ chỗ nào dở ở chỗ xem phim mà đi tới bốn người việc an liếc tôi chứ theo anh thì sao sẵn trớn tôi đề nghị luôn, mỗi lần đi hai người thôi, lần này hai người lần sau hai người vậy thì dễ thôi dễ sao mà dễ thì chứ sao, tuần sau áp dụng liền, ngay tuần sau hả ừ, ngay tuần sau tuần sau hai người nào đi trước thì tôi với Hồng Hoa một lần nữa bằng một cú direct cực mạnh và đầy bất ngờ việc an đã cho tôi đo dáng thảm hại hệt như mike tyson đã kết liễu michael spinks sau một loạt động tác giả hư hư ảo ảo tôi len lỏi vào bãi giữ xe như đi trong một màn sương những bóng người chung quanh chập chờn và nhoè nhoẹt khi tôi lững thững dắt xe ra đã thấy việc an hồng hoa Và Chiêu Minh đang đứng đợi. Việt An nhìn tôi, rủ. Ghé lại đường Bùi Thị Xuân, ăn chè đi. Thôi, tôi phải đi công chuyện ngay bây giờ. Hồng Hoa nheo mắt. Công chuyện gì giờ này hả? Tôi tặc lưỡi. Thiệt mà, tôi có hẹn. Hẹn với cô nào phải không? mặc cho nó khiêu khích, tôi lặng lẽ đạp xe đi. Chẳng biết đi đâu... Tôi đạp xe lòng vòng trong thành phố cho đến tận tối mịt, Khi nổi giận dỗi và muộn phiền đã dơi bớt, tôi nghe bụng đói meo, liền vội vã chạy về nhà. Mẹ tôi báo, thằng Hải nó tới tìm con đó, đợi lâu quá không được, nó về rồi.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 Tiểu ly mừng lắm, nó hỏi Anh đem bi cho em hả? Không, tao qua đòi lại mấy viên bi bữa trước Sao kỳ vậy? Có gì đâu mà kỳ, tao chơi thua hết rồi Mày trả mấy viên bi kia lại cho tao chơi tiếp Không được, em không trả đâu Trả cho anh, anh thua nữa thì sao? Thua sao được mà thua, trả đây, máu lên Tiểu ly không đáp, nó chạy lại bàn ôm cứng cái ly Thấy nó ngoan cố tôi sầm mặt bước lại và dằn cái ly ra khỏi tay nó. Tiểu ly tru tréo Không biết đâu, trả cho em, trả cho em đi trả cái ly lại cho em mà. Mặt cho nó la, tôi thản nhiên dốc ngược cái ly đổ nước ra và tóm mấy viên bi bỏ vào túi quần. Tiểu ly theo dõi hành động côn đồ của tôi bằng ánh mắt bất lực và tuyệt vọng. Nó ngồi bệt xuống đất Khóc thúc thích Ăn cướp mấy viên bi xong Tôi đặt cái ly lên bàn Nói Đừng có khóc nữa Ngày mai tao trả lại cho mày gấp đôi chỗ bi này chứ có gì đâu Tiểu ly không màn đến những lời hứa hẹn của tôi Nó cứ đòi nằng nặc Em không biết đâu Không biết Anh trả mấy viên bi lại cho em Mai tao trả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 Khi vô học, tôi không thèm chấm chung lọ mực với tiểu ly mà quay xuống bàn sau chấm chung với thằng lợi sức. Lợi sức hỏi tôi. Lọ mực của mày đâu? Tao làm mất rồi. Sao mày không mua lọ khác? Tao chưa xin tiền mẹ tao. Lợi sức lấy ngón tay, bịch lọ mực lại, nó ra điều kiện. Mày muốn chấm chung với tao, mày phải góp vào hai viên mực. Tôi sờ túi. tao đâu có mực sẵn ở đây thì ngày mai mày đem tới tôi gật đầu ừa mai tao đem nghe tôi hứa lợi sức nghe răng cười và bỏ ngón tay ra từ lúc đó tôi liên minh với lợi sức cho tiểu ly ra rìa suốt cả buổi học tôi và tiểu ly không hề nói chuyện với nhau thậm chí tôi không thèm nhìn nó có lần đang mải mê chép bài Cùi tay Tiểu Ly vô tình chạm phải tay tôi, tôi hứa một tiếng và vội vã rụt tay lại, y như chạm phải lửa. Tiểu Ly không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ chép bài. Tôi rất muốn nhìn nó một cái, để xem vẻ mặt của nó như thế nào, nhưng tôi kềm lại được. Khi ra về, thấy Tiểu Ly đi thơ thẫn một mình, lòng tôi bỗng nao nao. Nhưng tôi nhất định không chịu làm lành, ai biểu nó đòi nghỉ chơi với tôi chi. Tôi chạy qua mặt tiểu ly, vừa chạy vừa hát, là lá là, là, ra cái điều được nghỉ chơi với nó là tôi rất vui. Tôi vượt lên trước, đi chung với lợi sức. Thấy tôi chờ tới, lợi sức nhắc ngay. Ê mày, ngày mai nhớ nha. Nhớ gì? Thì hai viên mực á. Ừ, tao nhớ rồi. Tôi ngán ngẩm thở một hơi dài. Lợi sức là thằng trùm sò nổi tiếng trong lớp tôi, lúc nào nó cũng nghĩ đến chuyện thu vén cá nhân. Đứa nào nhờ chuyện gì nó cũng làm, nhưng phải trả công nó đàng hoàng. Nó ra giá nghiêm chỉnh, chép bài dùm là hai viên bi, giữ dép trong giờ chơi thì một viên.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 ỉ oải, mẹ tôi hỏi Con làm sao vậy, ở lớp bị cô giáo phạt hả? Dạ không có, chứ sao mà một chén cơm nhờ cả buổi hà Tôi trả lời bằng cách cắm cúi ăn lẹ Tôi đâu có thể nói cho mẹ biết nỗi buồn của tôi được Mẹ cười chết Ăn cơm trưa xong, tôi ra đứng thơ thẩn trước hiên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 Thôi, thua hết thì thôi Em không nghĩ chơi với anh nữa đâu ha Vậy mà tao cứ tưởng nghĩ chơi với anh Em buồn lắm á Thì tao cũng vậy nghĩ chơi với mày Tao thấy, tao thấy nhớ nhớ Nói xong Tự nhiên tôi bỗng đâm ngượng Bèn thò tay Hốt nắm sỏi dưới đất Hắn giọng nói Tao chơi trước ngang Không đợi tiểu ly lên tiếng